các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net như thế này vào những năm 2000, khi ấy thì má tôi còn còn sức khỏe cái nghề mà má tôi dùng để mưu sinh kiếm tiền để nuôi sống gia đình là đi bán bánh mì gạo bánh mì để trong cái vỏ cần xé rồi má tôi mới bưng đi hết cái hẻm này qua hẻm khác cứ bán vòng vòng như vậy thì lúc đó cách nhà tôi chưa tới mười con hẻm có gia đình gì hai Nhà dì hai đó nuôi heo ở trong nhà Khi mà đi bán bánh mì riết rồi Má tôi cũng quen thân với dì hai Chứ cũng không có ruột thịt gì Bà thứ hai mà Rồi cũng là lứa tuổi với má cho nên kêu là dì Thì theo như lời dì hai kể lại cho má tôi nghe Mỗi khi mà cho heo ăn Thì nó ăn u cha dăng tùm lum té le ra ngoài hết Chứ nó không có ăn bình thường con heo bình thường dù nó táp sòng sọc, nó ăn cỡ nào nhưng mà nó cũng gọn lắm còn nó ăn mà sâu dân quá cho nên cho ăn lần nào dì hai dì hai cũng thường hay cằn nhằn rồi cái buổi trưa hôm đó cũng như thường lệ dì hai cho heo ăn nó ăn cũng dân tứ tung lắm ba bực mình ba cảm rả ăn gì dân quá trời dân luôn thì tự nhiên dì hai nghe có cái tiếng nói phát ra từ trong chuồng heo nè cho tao ăn thì phải cho ăn đàng hoàng nghe không ôi chứ bả hết hồn hết á. trong nhà bả đâu có ai trong chuồng heo đâu có ai vậy mà tiếng nói của ai vậy bả sợ quá bả mới đi kể cho hàng xóm nghe và tình cờ má tôi đi bán ngang nhà dì hai nghe dì hai bả nói ý con heo nhà tôi nó thành tinh rồi nó nói được tiếng người vậy là bả lật đật bả kêu người ta tới bán heo gấp Và kể từ đó trở đi, gia đình dì hai đó không có dám nuôi con heo nào nữa hết. Và đó là cái chuyện mà con heo thành tinh. Mà má tôi nghe dì hai bà nói, kể lại cho tôi nghe. Còn đây là cái câu chuyện mà xảy ra ở trong xóm của tôi nè. Từ nhà tôi mà đi tắt qua nhà em Thủy đó. Cách có con hẻm nhỏ gần xịch à. Em Thủy này nó chơi rất thân với con nhỏ ngọc ở trong xóm của tôi như vậy tôi với nhỏ ngọc ở cùng xóm thủy là ở ở ở sát một bên con hẻm phải nói thời con nít mà hơn nhau một hai ba tuổi đâu có bao giờ gọi chị xưng em hay gì đâu cứ gọi tên thôi yeah. hay là mày tao thì hai đứa nó suốt ngày cứ xưng hô mày tao thành ra thấy tụi nó gần gũi lắm thì em thủy nó bị bệnh nan y và nó lại chết khi tuổi đời còn rất trẻ, nó có để lại đứa con còn rất nhỏ, có lẽ là em thủy nó chết trẻ cho nên nó linh lắm. thì trong số những người đi diễn đám ma của của của của thủy á, nó linh đến độ là nó biết từng người luôn, người nào đi rồi nó cũng biết người nào không đi nó cũng biết. thì cái con nhỏ bạn thân tên ngọc này Không biết sao nó không có đi đám ma của ông Thủy. Rồi ngày mai là ngày động quan rồi, là mọi người sẽ đưa đưa em đi vào trong lòng đất. Mà con nhỏ Ngọc này cũng chẳng có hề qua. Chắc có lẽ em Thủy nó trách. Cho nên, nhỏ Ngọc nó đang ngủ mà tầm cỡ 4 giờ sáng thì nó nằm mơ. Nó thấy Thủy về kêu nó. Tao chết rồi, sao mày không qua đi đám ma tao hả? U cha nó sợ đến người luôn, nó không dám ngủ lật đật, sáng sớm dùm nó chạy qua nhạn thủy, nó thấp nhang, nó khăng giấy là tao qua tao thăm mày rồi đấy nè. Rồi một cái thời gian trôi qua nữa, cái đứa con gái của em thủy mà hồi xưa nhỏ xíu đó, khi chết, bây giờ nó lớn rồi, u cha nó y chang mẹ nó luôn. Nhiều lúc tôi đi qua bên hẻm bên đó, tôi nhìn thấy nó, tự nhiên tôi giật bắn người. Giống như là con Thủy đang đứng trước mặt tôi vậy. Lúc đó tôi mới chợt nhớ không có phải. Tại vì con Thủy nó đã mất hơn 20 năm rồi. Mà nó đứng đó tôi tưởng là con Thủy thì ra là con của nó. Tôi có hỏi con nhỏ Ngọc. Vì chứ kể từ hôm mà mày ngủ mày nằm mơ thấy bé Thủy nhắc mày đi đám ma chưa đó. Cho tới tận bây giờ. Có khi nào mày gặp lại bé Thủy trong giấc mơ nữa không? Thì nhỏ Ngọc nó nói trời ơi, tao sợ gần chết luôn. Cho nên lúc mà qua đi đám cho nó tao có dái nó tao nói làm ơn đi đừng có cho tao thấy nữa dù chỉ là trong giấc mơ cắt nó đồng ý nó hiểu rồi sao cũng là bàn với nhau cho nên suốt hơn hai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net